Ok, trở lại với chương Chúng trình hôm là ngày làng một chút nữa tác giả mây hạ bình luận thì anh nhờ các admin ghi bình luận của mây hạ lên để cho anh chị em dễ tương tác và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma làng quê đi đêm lắm có ngày gặp ma tác giả mây hạ nghĩa sao mày cứ đi chơi đêm mãi vậy hả đêm hôm thì còn để cho người ta ngủ chứ mày cứ l ạ i cả lạch cảnh như thế ai mà ngủ được yên cầu nhàu lên tiếng khi đang ngủ ngon thì bị thằng nghĩa nó phá đám anh bực dọc nhìn bạn mãi mới được hôm đi làm về sớm tranh thủ ngủ một giấc cũng không yên khiến cho anh bực bội nghĩa biết là bạn giận cười hề hề rồi giơ cái bọc lấy lông ở trên tay như lấy lòng t a mua vịt quay cho mày mà thôi đừng giận nào yên nghe vậy khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút nhưng vẫn gắt nguội hết rồi còn đâu mà ăn mới uống được bỡ của mày nghe chừng nó khó lắm ừ thôi lần sau tao chú ý hơn mà mày làm gì mà cứ chảnh chệ thế thôi đi đi yên nguyết bạn một cái anh muốn ngủ lại nhưng cũng chẳng c h ậ p mắt được nữa vì đã lỡ giấc đành phải quay sang nói chuyện với bạn mà tao không hiểu sao mày lại đi quen với một cái đứa không rõ lai lịch như cái con á i c bé đấy tao thấy từ lúc mày quen đó đến giờ mày cứ làm sao sao ư sao là sao thế nào tao với linh vẫn tốt đẹp như là ngày đầu mới quen đó thôi mày chỉ có suy diễn là tài nghĩa ngay lập tức cãi lại khiến cho yên không khỏi bực dọc đấy cứ nhắc đến con bé đấy là mày lại nhảy dựng cả lên nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi anh nghĩa nghe bạn nói đến đây thì nghĩa đanh mặt lại anh không muốn có người nói ra nói vào về bạn gái của mình như vậy mày có thôi đi không tao biết là tao đi chơi khuya về mày khó chịu nhưng mà em linh em có lỗi gì mà mày cứ nói cô ấy như thế mày không thấy là mày quá đáng à cái gì quá đáng、à? yên n h ư n g mày dấu chấm hỏi hiện lên ở trên đầu bất lực trước thái độ của bạn anh căng thẳng này t a không biết là mày yêu đương như thế nào nhưng từ lúc mày yêu nó đó mày nhìn xem người mày có còn ra cái hồn người nữa không hả mặt hóp đ i t tóp mắt thì lồi ra có khác gì thằng nghiện không b â y giờ nghĩa mới nhận ra quả thực nhìn lại mặt mình đúng như những gì yên nói gương mặt điển trai khá bổ bĩnh chả biết từ bao giờ đã không còn thay vào đó là sự teo tóp chẳng có sức sống hai mắt thì thâm xì n h ư con gấu trúc làm cho anh đôi lúc nhìn qua cũng phải giật mình ờ ờ cái chuyện cái chuyện này thì tao thì là sao thế mày cứng họng rồi chứ gì yên đắc thắng cười cười khi thấy hình bạn ngơ ngáo của mình đang tự soi gương ngỡ rằng là nó sẽ xin lộ lỗi cố gắng cải thiện lại giờ giấc để cho khỏe mạnh nào ngờ nó lại nói thì kệ tao tao tao xấu nhưng mà tao còn có người yêu còn mày thì chẳng ma nào nó t h è m rước điếu mẹ cái thằng ấy. nói đoạn nó leo tót lên trên giường t r ù m chăn kín mít khiến cho yên tức giận không nói lên lời anh cầm cái dép ở dưới chân vụt ba bôm bốp vào mông của thằng bạn nghĩa đau đớn ôm đít nhảy dựng lên thì mày còn cãi đấy tao ấy thì kệ cha tao nghĩa vừa cười lại vừa m é o mày mày c h ơ i đi tao tóp mày đánh đau thế kìa thôi cứ t h ế hai thằng cười đùa một lúc sau đó ngồi ránh hết con vịt mới đi ngủ sáng ngày hôm sau vẫn như mọi khi vừa thức giấc yên làm vệ sinh cá nhân xong rồi vội vàng đi làm công việc của yên là nhân viên bảo vệ cho một đơn vị xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng đến mọi nơi công việc tuy không quá nặng nhọc nhưng làm một thời gian dài sẽ đâm ra nhàm chán vừa đến nơi thấy có người đang nằm lăn ở trước phòng bảo vệ yên đánh tiếng bác thức bác thức ơi bác thức Ô hay sao lại ngủ ở đây thế này người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tên thức nghe tiếng người gọi liền nhổm dậy đôi mắt t u è n nhèm còn chưa quen với ánh sáng nheo nheo để nhìn người đối diện cho rõ ai đây ồ có thằng yên đấy à sao hôm nay đến sớm thế ôi sớm gì nữa bác sáng bạch mắt ra rồi mà sao bác lại nằm ở đây ông thức mệt mỏi ngồi dậy đi vào trong phòng bảo vệ ông nằm vật xuống giường than thở tao vừa chở hàng về muốn vào trong này ngủ mà không có chìa khóa đành nằm ở ngoài chớ biết nằm đâu nghe vậy yên thắc mắc mọi khi cháu thấy bác về sớm lắm cơ mà sao nay bác về muộn thế bất giác ông thức ngồi bật dậy như cái lò xo ôi ôi yên ơi khiếp lắm tao tao gặp ma yên ạ câu nói của ông làm cho yên giật nảy mình anh trợn mắt nhìn về người đáng tuổi bố mình bác bác nói cái gì cơ bác đùa đấy à ma ông thức gật đầu rồi nghĩ đến cái gì đó người của ông r ô n r ô n tựa như là sốt rét t ộ o tao năm n à y hơn năm mươi tuổi rồi mà tao chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả gặp nó một lần thôi là tao tao ám ảnh đến tận bây giờ nghe ông nói yên lại càng tò mò anh vốn là người không tin nhưng cũng không có phỉ b á n thế giới tâm linh như những người khác anh tựa như là người trung gian giữa hai luồng ý kiến có hay không thế giới của người âm cho nên khi nghe ông thức nói là ô n g gặp ma anh vô cùng tò mò vội vàng lấy ghế ngồi đối diện với ông thức nghiêm chỉnh nói bác bác ở ma như thế nào bác kể cháu nghe với ông thức dù rất rôn thế nhưng khi nghe yên muốn biết ông cũng cố gắng bình tĩnh lại mà kể ông hồi tưởng lại tối ngày hôm qua sau khi chở vật liệu sang tỉnh khác trên đường về ông đi qua một khu nghĩa trang cũ vốn đã đi qua đây nhiều lần ông cũng không lấy làm sợ hãi ông vừa đi vừa hát vu vơ yêu đời những bài tình ca xưa cổ đang đi bon bon thì bất chợt trước mắt ông hiện lên một thân ảnh mảnh mai đứng bên lề đường đưa cái nón ra vẫy vẫy ông ngạc nhiên lắm nửa đêm nửa hôm lại ở nơi đồng không mông quạnh nghĩa trang không có lấy một nhà dân thế tại sao lại có người đứng ở đó chứ nhưng rồi ông nghĩ có khi là ai đó đi thăm mộ về muộn cho nên là muốn đi nhờ xe với bản tính lương thiện của mình ông cho xe tấp vào lề nghĩ đến mấy hôm nay thường xuyên có những băng cướp nhân lúc chủ xe cho quá giang thì giết người cướp của ông không vội mở cửa ngay h é hé cái kính ra ông hỏi này cô đi đâu mà thôi thế người phụ nữ mặc bộ đầm đỏ nổi bật dưới ánh đèn cô ta vừa cất tiếng vừa đưa tay che mắt có lẽ là vì bị đèn xe chiếu vào nó quáng tôi đi thăm mộ người thân đêm hôm không có xe cho tôi đi nhờ có được không cô gái vừa cất lời ông thức bỗng nhiên d ù n g mình ấ n lạnh ông không hiểu sao giọng nói kia vừa cất lên mà ông lại cảm thấy gai người sợ hãi như vậy cái giọng nói rất đ ố i bình thường nhưng nghe vào tai nó cứ âm u lạnh lẽo làm cho da gà da vịt của ông nổi lên dần dần ông thức đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của cô gái đi thăm mộ người thân mà sao mặc váy đỏ rực lòe loẹt cứ như là đi ăn tiệc ông không khỏi nghi ngờ nhìn cô gái ăn mặc mỏng manh đứng giữa đường gió lồng lộng thế kia ông lại nhủ lòng thương hại nếu như gặp phải cái thằng mất dạy thằng biến thái nào đó đi qua đây nó giở trò thì cô này nguy mất vậy nên ông quyết định cho cô đi nhờ thôi lên xe đi mau lên trời bắt đầu đổ lạnh rồi đấy đứng đấy rồi cảm lạnh rồi lại mệt mau lên n à o dạ vâng thế cảm ơn bác tài ạ cô gái nghe vậy l ê n vội vàng leo lên xe khi cổ vừa bước lên thì một luồng gió lạnh tràn vào làm cho ông thức dùng mình vội vàng kéo cái cổ áo lên rụt cổ lại Ô hay sao hôm nay Ở tự dưng nó lạnh thế nhỉ ông thức l ầ m b ầ m sau đó nổ máy rời đi thấy cô gái từ lúc lên xe cứ im lặng không nói một lời ông khó hiểu bầu không khí ở trong xe cũng dần dần thêm lạnh thậm chí là ông nghĩ mình đang ở ngoài trời chứ không phải là ở trong xe rõ ràng là lúc nãy trong xe không gian kín còn ấm cúng lắm cơ mà ông thức cất giọng nói chuyện để xua đi nỗi sợ hãi ờ thế làm sao mà cô đi đêm hôm thế nhà có chuyện hay sao mà lại đi thăm mộ muộn thế này dạ vâng nhà cháu có việc phải tối mới đến thăm người thân được lúc đến cháu đi xe ôm nhưng mà hình như là họ sợ họ chạy về mất rồi ạ cô gái nói đến đây thì ông thức bật cười, <cười> chắc là chúng nó thấy cô đêm hôm còn vào ghế trang ấy có khi chúng nó nghĩ cô là ma cũng nên tài xế là k i ê n kỵ cho người đi nhờ lắm tối hôm rồi ở chỗ vắng một là gặp cướp hai là gặp ma thôi thì chúng nó sợ cũng phải mà rồi như thế mình lỡ lời ông thức lại cười xòa chữa ngượng à à à à à không <cười> ý tôi không, không không có gì đâu à, cô cô đừng cứ để ý nhớ nhớ <cười> ông vừa nói vừa trộm lướt sang nhìn khuôn mặt của cô gái ban nãy ở xa ông không nhìn rõ nhưng bây giờ ở rất gần ông có thể nhìn thấy gương mặt của cô gái tái trắng ra thế nhưng m à đôi môi lại đỏ chót sường như thấy có người đang nhìn mình cô gái bất giác quay sang nhìn ông gương mặt của cô gái tựa như là vô hồn giống như là người ta tráng tượng sáp ông thức giật mình bối rối quay mặt đi nhìn thẳng ra trước vô lăng ông cảm nhận thấy cái nhìn đầy lạnh lẽo của cô gái dành cho mình ông nốt một ngụm nước bọt tự c h ấ n an bản thân rồi chuyển sang chủ đề khác à mà nhà cô có gần đây không tôi tôi thấy ở đây thưa dân lắm dạ vâng phiền bác đưa cháu đi một đoạn nhà cháu ở ngay đằng trước kia thôi giọng nói của cô gái mềm mại nghe khẩu âm có chút lạnh lẽo có lẽ bị ảnh hưởng bởi vì đứng dưới trời sương đêm quá lâu ông thức vui vẻ nhận lời ông rất mừng vì có người đi chung xe cũng giảm bớt nỗi sợ hãi mặc dù cô gái này có vẻ ít nói Và có cái điều gì bí ẩn lắm lúc đi ngang qua một ngôi nhà bỏ hoang nơi ông cũng từng nghe người ta kể là ở đấy có cả một gia đình đã bị bọn thổ phỉ nó cướp nó giết ông cố kiềm chế khỏi d ù n g mình vì cái lạnh thấu xương tỏa ra mỗi lần đi ngang qua đó ông đều cố đi thật nhanh để mau chóng thoát ra khỏi cái cơn sợ hãi này bên cạnh căn nhà còn có ba ngôi mộ chính là của những người trong gia đình đã bị giết người làng thương xót vùi luôn họ tại đấy nghe đâu là một cặp vợ chồng cùng với cô con gái mới mười tám tuổi ba ngôi mộ san sát nhau cỏ mọc ôm tùm sương trắng hòa lẫn trong cái không khí giá lạnh làng bạng mỗi khi đi qua đây nhớ lại câu chuyện đó ông vừa thương cho gia đình người kia vừa sợ hãi trước sự tàn đặt bạo của kẻ máu lạnh nghe đâu người ta đồn rằng là chúng nó cũng bị chết ngay sau đó chỉ vài hôm người ta còn đồn nhau rằng là chính những vong hồn của gia đình người kia đã hiện về bắt từng tên từng tên trong bọn phỉ cướp trả giá về sau chúng nó cũng được vùi luôn ở cái chỗ nghĩa trang ông vừa đi qua cuối cùng chiếc xe cũng an toàn xuyên qua màn đêm ưu tịch ông lập tức quay sang gậy dãy ghế sau định nói chuyện thì phát hiện cô gái đã biến mất tự bao giờ ông thức tái mét cả mặt mày gương mặt của ông trắng bạch khi chắc chắn rằng bản thân mình rõ ràng đã cho cô lên xe xe đi bon bon từ nãy đến giờ đâu có dừng lại đâu cô ấy xuống khi nào mọi thứ vẫn nguyên si cô cũng không thể nào mà mở cửa ra mà lao ra ngoài được như thế chắc chắn là ông phải biết chứ thế thì không lẽ là là ông cho cho bất giác ông thức liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu ở trên nóc của ngôi nhà hoang thấp thoáng đằng xa có ba bóng người đứng treo neo ở trên đó ông thức nhìn thấy rõ cô gái với cái đầm đỏ nổi bật đang giơ tay vẫy chào từ biệt ông quá hoảng hốt ông thức đạp lún ga lao vút đi trong đêm cố như vậy chạy một đoạn rất xa đến một quán ăn lề đường ông mới tấp lại đến bây giờ thì tiếng người nói và cả hơi người mới làm cho ông bình tĩnh lại một chút nghe ông thức kể mà yên cũng không khỏi d ù n g mình anh cũng đã từng nghe qua ngôi nhà hoang đó nhưng không ngờ ở đó lại có câu chuyện kỳ dị như vậy ờ b á c thức thế thế là người con gái kia chính là cái cô ở trong cái nhà bị giết đấy phải không thì chắc là như vậy rồi đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm là nó chứ còn ai ồ thế thì khiếp thật đấy n h ỉ yên cảm thán một câu anh tự nhắc nhở mình sẽ phải tránh xa những nơi như thế nhiều nhất có thể để tránh gặp những chuyện như ông thức gặp phải ông thức vươn vai nỗi sợ hãi trong người cũng vơi bớt ôi giời ơi tao nói cho mày biết bây giờ kể lại tao vẫn còn run cái lúc dừng xe ở cái quán ăn đêm đấy tao xuống xe tao gọi đến hai lon mỏ húc uống liền mới hoàn hồn đ e o mẹ cũng may là quán có vài ba người tao thấy hơi người thì tao mới yên tâm đấy quán quán nào à cháu nhớ t r ụ c đường đấy làm gì có quán ăn đêm nào à bác thức ờ ờ cái quán cái quán ở dưới gốc cây si to to mà cảnh láo nó chìa sang cả bên kia đường ý ờ bác thức ơi có khi bác lại cái chỗ gốc cây si đấy chỉ có miếu ngày xưa người ta gọi là là miếu miếu ông t r ồ n chứ làm gì có cái quán nào bác thức bác bác có nhầm không đến đây thì ông thức đó cả người ông lắp bắp không tao tao nhầm làm sao được b ả y lý thiên đi có có bốn người ông chủ quán già già ờ Ừ. bác thức ơi đúng rồi ở cái miếu ông chồn đấy có bốn pho tượng người ta nói rằng ngày xưa là th bốn con chồn tinh ừ không tao tao tao tao tao còn mua cả một một chai nước nước nước nước n ư ớ sở tinh mang đi được, được, tao tao chưa uống hết tao để trên xe kia kìa mày không tin ra đấy bác sếp y thế là ông thức vừa nói vừa túm lấy tay của yên lôi s à n h s ạ c h ra xe đây này nó còn giả lại cả tao tiền thối nữa mà đây này tao để ông nguyên si trong học đây này ông t r ồ m lên trên bỗng nhiên ông sững lại ông thức há hốc cả mồm mắt của ông trợn lên mồ hôi mẹ mồ hôi con to như hạt đậu r ồ i lã chã bởi vì ở chỗ cái hộc xe làm gì có chai nước stinh nào cả chỉ thấy một cái chén là các loại chén xứ mà người ta hay dùng để ở trên ban thờ thắp hương trong ấy vẫn còn đọng lại một ít nước đen xì xì bên cạnh là mấy đồng tiền âm phục đang nằm tả tơi t r ờ i ơi t r ờ i ơi ôi ôi ôi, ôi, ôi ôi ôi chết mẹ tao rồi ân ơi yên nghe đến đây thì cũng toát cả mồ hôi quả thật là những gì ông thức vừa kể cộng với những thứ đang diễn ra trước mặt làm cho yên cũng cảm thấy gai hết cả người ông thức run lẩy bẩy xuống xe chui vào trong t r ò i bảo vệ ông rót bốn năm chén nước trẻ uống sau đó ông run run châm thuốc lá bập mấy hơi liên tục cố gắng để cho hơi thở của mình bình tĩnh Luân、ơi. c ó k h i l à l à la song ngày hôm nay t a o t a o t a n g h ỉ h ẳ n t h ô i yên ạ s a o t h ế b á c đ ừ n g nói là do cái chuyện ma q u ỷ yên kinh nạc g lên t i ế n g ông thức t r ả lời l à m bao nhu i ê năm vẫn chỉ là cái thằng công nhân quen l á i xe t hàm ì h h ố cái gì b ả o h i ể m thì đ e o đong lung ư t h ì b ẻ o bọt tao bỏ mãi anodi cho x o n g chit chit chit chit ng quá cụm c h ỉ l à là giọt nước chản ly thôi nghe vậy yên gật gù anh cũng muốn bỏ cái công ty này từ lâu nhưng khổ nỗi chưa tìm được việc làm mới cho nên anh đành cố nán thêm một ít thời gian nữa anh vỗ vai ông bác già thân thiết thôi thì cũng đến lúc nghỉ ngơi bác ạ đằng nào bác chẳng đi làm cho vui chứ con cháu bác nó thừa sức nó nuôi bố cơ mà ông thức đến đây thì cười nhớ m é o đúng là ông đi làm vì đam mê chứ đứa con trai của ông thang nó, nó đi làm công ty nước ngoài cũng đến tám mấy chục t r i ệ u thì làm gì mà không nôi u nổi b ố n ữ a nhưng ông làm mãi nó thành quen thế mà bây giờ b ả o đ a n g làm mà nghỉ thì nghe chừng nó cũng buồn tay buồn chân thế để tao xem có cái mối nào tao giới thiệu cho chứ mày t r ô n chân ở đây thì đ é o bọn g i ờ k h á l ê n được quân ạ. Dạ vâng thế thì tốt quá bác yên cười híp hết c ả mắt nhìn theo bóng của ông thức thất t h ể o đi đến khu nhà văn thư có khi là ông đi xin nghỉ có lẽ ai cũng không biết đến ngày nào mới có cơ hội gặp lại nữa khổ thế chứ lệ già rồi đi đêm đi hôm để chúng nó hù cho đến hai lần liền còn gì là hồn là vía hay sa mày về sớm thế y ê n vừa mở cửa đã t h ấ y n g h ĩ a nằm quay đơ ở trên g i ư ờ n g t h ì n g ạ c nhiên vừa r ó t nước vừa hỏi thêm nay em yêu mày không dù đi chơi à nghĩa dùng gối c h e lên đ ầ u v ẻ như không muốn nghe nhưng vẫn lên tiếng t r ả lời đi chơi thì cũng phải có n g à y n ọ n g à y kia chứ đi chơi mà ai mà chịu được thấy bạn bực b ộ i yên lên tiếng hỏi thăm thế nào t h ế c ó chuyện gì à sao nay cậu cần thế nghĩa nghe vậy thì t r ồ m dậy con mắt đã sưng húp cả lên yên kinh ngạc ơ cái gì mày khóc đ i à sao lại khóc đến bây giờ thì nghĩa mới mếu m á u không à bà có hôm qua à bà không sáng nay <cười> tao bảo bé linh là về nhà tao chơi nhưng mà em m ớ không chịu mặt em m ớ lạ lắm hình như em m ớ có người khác r ồ i mày ơi tao đau lắm đau ở đây đây thằng nghĩa vừa khóc vừa mếu m á u yên nghe cũng có câu được câu trăng nhưng phần nào rõ câu chuyện yên bực d i ọ n g đéo mẹ đàn ông con trai có thế mở mà khóc mày làm tao bất ngờ đấy nhưng mà cái chuyện nó bé ti ti mà cũng xé rằng to chịu mày đấy nghĩa thấy bạn không những không an ủi mà lại còn t r ở i mình thì ấm ức cái thằng không có người yêu như mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác đau của tao chứ mãi mới kiếm được một con người yêu thế vậy thôi thôi thôi thôi thôi. lại bắt đầu đ i nghĩa mếu máo hậm hà hậm hực Quen、nhau đến hơn tháng n a y mà bảo v ệ nhà cô ấy còn không chịu tao tổn thương lắm chứ nếu mẹ hơn tháng mà mày làm cứ như là chục năm giỏi đàn ông đàn a n mới có tí mà đã n h ẹ ra khổ thế chị li thấy mình có vẻ hơi quá lời yên thở dài thôi nên đi có gì từ từ tính hai đứa thằng đi ra đầu ngõ ăn cơm nhanh nói đoạn liền bỏ đi vào phòng tắm rửa vừa mở cửa thì đã nghe tiếng cười khoái chí k h e n h khách của ông bạn làm cho yên không khỏi ngạc nhiên mày m sao đ â y sao mà lại tự nhiên lại vừa mới khóc mà lại cười như điên nghĩa bây giờ mới chồm dậy r ơ r ơ cái điện thoại <cười> em mới nhắn tin rủ tao đi chơi này hê h nói mới nhớ hôm nay hai mươi tháng mười mà tao quên thảo đào sáng nay em mới giận mày ạ nghe vậy yên mới để ý hôm nay đi đường thấy họ bày hoa nhiều quá lại tưởng là ngày rằm hay ngày mùng một người ta bày hoa thắp hương mọi năm yên cũng chẳng quan tâm đến ngày này lắm bởi vì làm gì có người yêu cho nên cũng đành bất lực nhìn người ta nô nức hẹn hò còn mình thì l ẻ bóng yên bĩu môi tao mà là con bé linh ấy, tao đích thèm giận dỗi làm gì tao bỏ quách mày điêu thằng khác Đều đéo yêu gì cái t h ằ nói g động tí sụt sụt là xà Nghĩa như không nói thế thì Thôi sao tao nữa Tao biểu Bảo môi với Mày mày mày ác đoạn i gặp em Linh yêu dấu của a t đây đ Nói o nghĩa hí ha hí hửng chạy vào phòng tắm vừa được người yêu nhắn tin trở lại nó huýt sáo trông yêu đời lắm ở bên ngoài yên không ngừng nghĩ đến cô bạn gái của b ạ n thân quen nhau hơn một tháng nhưng yên cũng chưa từng gặp cô ấy bao giờ ngay cả một tấm ảnh cũng không có nghĩ ngợi một lúc lại thấy cái điện thoại của nghĩa vẫn đang sáng màn hình để trên bàn yên chộp lấy mở ra xem thử dù bản thân cố gắng nhắc nhở mình là xem trộm nó không hay thế nhưng tay đã mở ra tự bao giờ lạ thay trên cả tin nhắn và trên điện thoại cũng không có lấy một dòng tin nhắn nào của bạn gái với nghĩa nick đầu tiên hiện ra chỉ là nick của yên yên lẩm bẩm q u á i lạ cái thằng này không lẽ là nó sợ mình đọc trộm nó xóa tin nhắn à thằng này cẩn thận ghê đấy giấu người yêu cơ nhưng mà được rồi để bố xem nào yên nhanh tay mở thư mục ảnh nhưng cũng lạ là chẳng có cô gái nào ở trong đó tất cả những tấm ảnh đều chỉ có một mình nghĩa đang tạo dáng cười híp cả mắt tươi t ắ n phấn khởi lắm o i thằng này điên mẹ rồi đến cả người yêu mà nó cũng xóa là thế nào nhỉ yên thở dài nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nghĩa yêu linh như vậy thì có chụp ảnh thì cũng phải cất giữ cẩn thận làm sao mà xóa được lại nói mỗi bức ảnh nghĩa đều bỏ trống một khoảng có ảnh tay còn đưa lên như thể là đang khoác vai ai đó này mày đang làm trò gì đấy yên đang mải suy nghĩ không nhận ra là nghĩa đã đi ra t ừ bao giờ nghĩa rằng là cái điện thoại của yên gương mặt khó chịu anh không biết lấy đồ của người khác là bất lịch sự à lại còn xem chộp ảnh của tao chụp với người yêu tao nữa cái, cái gì người yêu yên hoang mang hỏi lại nhưng chưa kịp nói thêm nghĩa đã xách đồ nhanh chóng rời đi bây giờ yên như ngờ ngợ ra điều gì đó yên nhanh chân đi theo bạn đến điểm hẹn với cô gái hôm nay là ngày hai mươi tháng mười phố xá đông đúc việc đi lại càng khó khăn cố gắng lắm yên mới theo chân được nghĩa đến điểm hẹn yên nhìn thấy nghĩa đi vào một con đường nhỏ vắng người qua lại giữa đêm k h u y a thanh vắng tự nhiên yên cảm thấy d ù n g mình nhưng sự tò mò đã lấn át tất cả yên nhẹ nhàng đi đằng sau cố gắng không để cho nghĩa phát hiện Quái lạ thằng này nó đi hẹn hò mà sao lại vào cái chỗ vắng thế này nhỉ hay là chúng nó thích cái kiểu hẹn hò kịch tính không khéo lại hẹn gái vào chỗ tối để mà hú hí t i ề n sư còn đang lầm bầm lầm bầu thì bất giác nghĩa ngoái lại nhìn đằng sau làm cho yên giật mình vội vàng nép vào một bụi cây nghĩa nhìn xung quanh một lúc rồi lại từ từ tiến thêm vài bước đến một gốc cây hoa sữa to nghĩa dừng lại miệng nở nụ cười thật tươi mà gọi linh ơi linh em đâu rồi linh ơi em ở đây một giọng nói âm lãnh vang lên từ phía cành cây cô gái nhảy bịch xuống đất tà áo cứ thế bay là là trong gió làm cho k h ô n g cảnh càng trở nên ma mị ở bên kia yên trốn ở sau đám cây thì vô cùng kinh ngạc anh cố gắng đưa tay lên cắn chặt vì những gì mình nhìn thấy người con gái vừa xuất hiện nghĩa mừng rỡ em giỏi thật đấy cao như thế mà em nhảy lỡ có chuyện gì thì sao không sao đâu anh nhà em ba đời làm xiếc việc này là việc bình thường thôi ba đời làm siếc ạ ờ giỏi nhỉ nghĩa ngạc nhiên bởi vì từ khi quen nhau đến giờ chưa bao giờ nghe linh nói về chuyện đó nhưng rồi nghĩa cũng gạt đi không để ý nữa nghe cuộc đối thoại của cả hai yên suýt nữa ngất xỉu tay chân run lên bần bật vì hoảng hốt trong lòng khó hiểu thằng này nó mù h a y sao mà không biết con bé kia l à vừa rồi nó bay chứ không phải là nó nhảy mẹ nó nó làm gì có chân đâu thôi rồi nghĩa ơi phát này mày hỏng rồi khó khăn lắm m mới kiếm được người yêu mà mà lại là con ma rồi ôi tình người duyên ma phiên bản đời thật à mặc dù đang trong tình trạng vô cùng sợ hãi nhưng yên vẫn cố trấn an bản thân mình cho bình tĩnh nếu như bây giờ chạy ra đánh động thằng nghĩa con ma nữ kia nó mà tóm được nó điên lên không khéo chết cả đôi yên loay hoay không biết phải xử lý như thế nào nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này bạn mình sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm ở bên kia nghĩa vẫn bị tình yêu che m ở lý trí nhét vội bó hoa ở trên tay cho cô gái rồi ôm chầm lấy cô cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh anh cứ ngỡ là mình không gặp được nhau nữa cô gái nhìn nghĩa mỉm cười đôi môi đỏ mọng quyến rũ em muốn dẫn anh về nhà gặp bố mẹ em anh có đồng ý không nghĩa nghe vậy thì nhảy dựng lên vui mừng mà không biết rằng ở đằng sau thằng bạn thân đang cực kỳ lo lắng sốt ruột Ê, thế bao giờ em dẫn anh đi bây giờ linh trả lời cộc lốc ánh mắt của cô bỗng nhiên biến đổi không còn nết na t h ủ y m ị nữa đôi con mắt của linh trợn lên vằn lên những tia máu mái tóc dài x o a ra đằng sau không gió mà từ từ bay lên tua t ủ a làm cho nghĩa d ù n g mình kinh hãi ư em êm em... linh ném mạnh bó hoa xuống đất những cánh hoa rơi lả tả miệng của linh bắt đầu ngoác ra sao bây giờ sợ rồi à anh muốn gặp bố mẹ em lắm cơ mà gặp bố mẹ em xong rồi mình xin phép bố mẹ cho cưới rồi thành vợ thành chồng vừa nói con ma nữ bắt đầu biến đổi bộ dáng làn da trắng bóc đang rửa ra thành từng mảng chuyển sang màu tím thâm xì xì từ bàn tay những cái móng dài nhọn h o á t mọc lên sắc nhọn đến mức chỉ cảm tưởng chạm nhẹ một cái cũng đủ đâm sâu vào trong da thịt bây giờ nghĩa càng nhìn càng sợ anh hoang mang không hiểu tại sao linh lại trở thành như vậy rõ ràng chỉ mới giây trước thôi còn là một cô gái xinh đẹp vậy mà bây giờ đã trở thành một loài kinh dị nghĩa mếu máo yêu quái cứu vậy yêu yêu quái nghĩa tái xanh tái xám lắp bắp kêu cứu nhưng cũng đành bất lực ở cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này thì lấy đâu ra người bờ cứu c ò n bà nữ miệng ngoác ra đến tợn mang tai cười lên khanh khách đầy man d ợ từ miệng của nó mùi máu tanh t u ổ i bốc lên anh sẽ là người chồng thứ chín của em <cười> anh yêu trở thành món ăn của em nhé <cười> nghe vậy nghĩa càng trở nên kinh hãi hóa ra con ma nữ kia đến với anh chỉ với mục đích là giết thịt anh mà thôi anh cố gắng vùng vẫy muốn bỏ chạy thế nhưng tay chân bây giờ cứ quýnh cả lên lúc anh cảm thấy bất lực chấp nhận cái chết thì bất ngờ có tiếng hét quen thuộc vang lên c o chó thả thả, thả thả thả thả bạ tao ra bấy giờ nghĩa mở mắt để nhìn thấy yên lại đang lao về phía mình miệng không ngừng gào thét c ò n ma nữ cũng bị bất ngờ khi rơi vào tình huống chưa kịp phản kháng thì yên hất mạnh cái thứ chất lỏng gì lên người nó c ò n ma nữ giống như là phải bỏng ấy nó rít lên kinh hãi nhân lúc con ma nữ vẫn còn đang trạng thái hoảng loạn không phòng bị yên túm lấy tay nghĩa mà lôi đi cả hai thằng phi nhanh lên xe chạy một mạch này này nhưng nhưng mà con xe của mày nghĩa ngồi đằng sau run lẩy bẩy nhắc bấy giờ cả hai đang phóng bán bán sống bán chết ra con lộ lớn yên đáp mẹ kiếp giờ nào rồi còn nghĩ đến xe nhất thì tao bắt đền con xe này nghe vậy nghĩa cũng không biết phải làm sao đang trong tình cảnh nguy hiểm mà thật bạn thân nó vẫn còn không quên tấu hài yên bảo tao đã nghỉ ngay từ đầu rồi làm gì có thể loại gì mà toàn hẹn nhau lúc nửa đêm mới gặp mày cho mày là mày có tao đây đấy thế mày theo dõi tao à nghĩa thắc mắc yên gật đầu giải thích ban nãy tao mở điện thoại vào cái mục ảnh của mày thấy bóng đứa con gái nào đâu tao nghi ngờ tao mới bám theo ai ngờ là thật thiếu chút nữa là đi chầu ông bà ông vải rồi mà mà ban nãy mày hất gì vào nó đấy sao tao ngửi thấy mùi khai khai yên bật cười đáp khai là đúng rồi tao nghe thấy mấy bà ngoài chợ bảo là ma quỷ nó sợ nước đái đồng tử lắm cho nên tao quờ bậy cái c h a i gần đó tao đái luôn vào ai ngờ nó có hiệu quả thật nghe yên nói cả quá trình mình trải qua nghĩa vô cùng cảm kích quả thực chơi với nhau bao nhiêu năm yên cứ như là người anh em thân thiết nghĩ lại những chuyện mấy hôm nay bản thân mình đối xử với yên lại cảm thấy hối hận vô cùng vì không tin lời bạn bây giờ gánh họa hai thằng còn đang miên man kể cho nhau nghe chuyện thì đột nhiên ở phía trước ngay chỗ cái cột đèn con ma nữ từ bao giờ nó thòng lòng nó đu xuống hết cả hồn nghĩa ngồi đằng sau bấu chặt vào vò eo yên rú lên mày ơi mày ơi nó nó chặn đường nó chặn đường nghĩa lập tức một tay bóp phanh chân d ẫ m xuống chiếc xe quay một góc một trăm tám mươi độ xoay sang một con đường khác sau đó nghĩa bấu chặt vào yên yên dồn số vít thật mạnh con xe k h ọ c một tiếng rồi t r ồ m nhấc cả đầu lên mà lao đi yên liếc nhìn qua gương bấy giờ thấy con đàn bà k i a lúc này toàn thân của nó chóc lở Tóc tai nó b ề bết người của nó bốc lên khói đỏ ngùn ngụt khuôn mặt của nó thì bị nước tiểu đồng tử làm cho nhơ nhớp một bên nửa mặt đã lòi ra cả xương trắng nó d í t lên nó đuổi theo nó gào thét vô cùng ghê i ậ n yên thì nghiến răng nghiến lợi vít kịch hết cả tay ga mày ơi mày ơi mày chạy cẩn thận đấy mày ơi mày ngồi im đấy đường tình tao thua chứ đường đua tao chấp cả họ nhà con ma đấy thấy thằng bạn lao nhanh quá nghĩa ngồi đằng sau rúm gió lo lắng hay là hay là giảm bớt ga đi bay đi như thế này để đéo mẹ ma nó bắt thì chưa chắc chết nhưng mà nhưng mà thế này mà đâm vào đâu thì chắc chắn là niệm cả đôi đấy mà kệ cho thằng bạn đang la hét yên vẫn phóng đi vù vù bây giờ có chậm thì cũng chết với con ma nữ một lát sau tiếng xe đằng sau càng lúc càng gần con ma nữ gương mặt lở loét nhìn chằm chằm ôi ôi ôi yên ơi yên lộn n lộ đi xe máy nó đi xe máy nó đuổi theo yên ơi mày điên à mày đùa b ố à ma làm sao biết đi xe máy thật kìa kìa yên ơi nó đi xe máy thật ư yên bây giờ mới dùng mình liếc nhìn qua kính chiếu hậu hết cả hồn béo mẹ con ma nữ này nó đi xe máy thật không ạ nó đang chạy con xe của yên nó vít gác chạy phóng theo ầm ầm nó quác cái mồm ra mà cười khanh khách nghĩa n h ấ p nhà n h ấ p nhổm lúc này con ma nữ nó rít lên c h ú n g mày mà không dừng lại thì đừng có t r á c h đừng có t r á c h yên hét lên b ạ ẹ con đên kia trả xe cho bố mày con ma mà nữ cười khanh khách một tay nó vặn ga tay lái một tay nó vươn về phía trước bám chặt vào đuôi xe làm cho chiếc xe của yên đang chạy tốc độ cao bị giật mạnh một cái theo quan tính cả yên với nghĩa lao đựng người về phía trước nhưng cũng may là cả hai thằng cố bấu chặt vào cái xe trụ lại yên quát mày à mày mày thích đ ú với bố à mày gặp phải dân tổ rồi vừa nói yên loay hoay đâu đâu mọi khi để ở đâu để cái gì để cái gì phóng phóng phóng à à chả là lúc Những năm tháng còn trai trai, hai thằng cũng đều là những dân báo nhà hạng này lớn lên Thỉnh thoảng cũng đi đánh nhau、Với、bọn đàn đốn cho nên xe của chúng nó choai choai Hai Cho cũng m báo cái có của chế Sau đi Với cải đều để là xe chỗ ấy con phóng lợn Bên bên để, để, để ở bộ bộ bộ bên, bên kia bên kia Ấy thế là lần mò một hồi hai thằng chúng nó lôi ra một con phóng lắp sau khi xoáy g e n một cái thì trông không khác gì đại đao của quan vân trường yên đôi mắt vằn cả lên tay bám chặt vặn kịch g a con dao được kéo ra sáng loáng chặt chặt tay nó chặt tay nó yên chuyển con phóng lợn cho nghĩa ừ, ừ, chặt chặt chặt tay n à o tay đảo tay nào cũng được chặt chặt tẹ đi trời ơi là trời ừ, ừ được rồi được rồi nghĩa bấn loạn không biết làm gì bị yên quát lên lại càng thêm luống cuống c ò n mà nữ thấy cái thứ ánh sáng kia loang loáng chưa cần bị chém nó chủ động buông tay ra một cái người nó bay phất lên như là con diều chiếc xe máy lao vụt lên phía trước lúc này thằng nghĩa còn đang khua khua con phóng lợn ra đằng sau không bám được vào yên con xe đông tốc và đít thế là hai thằng lộn nhào xuống đất cũng may là lúc này còn đang loay hoay lấy con phóng cho nên đã giảm ga hai thằng đau đớn lồm cồm b ò dậy toàn thân bị xây sức máu me bầy nhầy mẹ nó chứ mày vô phúc thế nào mà mày tán về con ma nữ tổ lái mà nó khôn như con chó thế yên lúc này đau lắm nhưng cũng vẫn quay sang thằng bạn châm biếm còn thằng nghĩa thì làm gì còn sức lực mà đôi co quay lại nhìn thấy con ma nữ lúc này nó đang ngồi vắt vẻo trên con xe đã dừng lại yên cáu còn kia mày xuống khỏi xe tao xuống bố b ú xin chết mẹ mày bây giờ miệng nói tay của yên lăm lăm con phóng c ò n b a nữ nhếch mép cười gương mặt lở loét nhăn ra làm cho những vết máu cứ theo những cái rãnh ấy mà chảy xuống trông đến phát tởm yên quát này tao tao tao tao tao tao nói cho mày biết nhá hôm nay là là hai mươi tháng mười ngày ngày phụ nữ việt nam nhá tao không muốn chửi phụ nữ đâu nhưng mà nhưng mà mày mày đừng có ép tao đấy mày là ma thì mày vẫn phải giữ thể diện cho chị em chúng mày chứ đã xấu rồi mày còn làm trò con ba nữ tự nhiên ngây ra nó cất giọng âm u tao chết như thế nào thì tao hiện ra như thế rồi sau đó nó từ từ từ từ bay lên hai thằng thanh niên rúm gió nhìn theo con ba nữ toan lao về phía hai thằng thì lúc này yên lăm lăm con phóng hướng thẳng cái mũi ra phía trước một thứ ánh sáng lập lòe chiếu lên có lẽ là do ánh đèn đường từ xa chiếu qua mũi con phóng tạo ra thứ ánh sáng đến chói mắt thứ ánh sáng kia lóe lên một cái con ma nữ sợ hãi đưa tay lên che mắt mày, mẹ mày mày biết sợ chưa đây đây đây, đây là con phóng Tao, tao thửa từ con dao bầu tiết lợn của ông già tao bầu trọc tiết già lợn l ông à ma nghề xin đồ tẻ đấy. đây, đây tẻ tỉ Mày mày mày vào đây. Mày vào đây, bố, bố, bố h u y nữ nhà Còn tao ma đi. sau mấy lần bị dọa thì đã đề phòng hơn nó không can tâm nhìn về hướng của hai thằng thanh niên mày được lắm chúng mày cứ đợi đấy quả thực là con ma nữ sợ cái s á t khí tỏa ra từ con phóng lợn cuối cùng nó biến mất trong hư vô bấy giờ cả hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm nghĩa ngồi bệt xuống đất toàn thân run như c ầ y sấy yên thở phào an ủi mấy câu rồi đỡ bạn dậy thôi đi đi đi chứ không tí nó quay lại tao không chịu nổi nữa đâu vậy là cả hai thằng mỗi thằng một xe dắt bộ chê, đi trên đường bởi vì cả hai chiếc xe đều bị hỏng không nổ máy được nữa trên đường đi nghĩa không khỏi thắc mắc ơ này mày mày cài con phóng vào xe tao từ bao giờ đấy thì mày không nhớ l à cái hôm mà, mà mày m à bị mấy thằng thanh niên nó lùa mày mày đi tán con vi ở dưới, dưới làng hạ đấy sau hôm đấy là tao cài luôn con phóng của tao ở đấy mà, mà mày lấy con, con dao ở đâu yên liếc nhìn con phóng lợn mũi con dao lập lòe thầm cảm ơn bà già mình đã đưa cho nó Đồ gia t r u y ề nghĩa à lên một tiếng thế mà chơi với nhau bấy lâu nay mình không hề hay biết may mà có con phóng lợn cho nên hai thằng thoát nạn thế nhưng khi nhìn ra đằng sau khuôn mặt của nghĩa vẫn không g i ấ u nổi sự lo lắng nhưng mà nhưng mà nhớ đâu cái con k i a nó quay lại nó quay lại tìm thì sao nghe nghe giọng điệu của nó thì xem chừng là Là nó không tha cho bọn mình đâu yên cũng bất chợt quay lại nhìn rồi thở dài thì đến thì phải tiếp chưa biết l à m nào mày đi cho mày chưa k í c t ậ t đi tăn g á i bừa bãi đi n g h ĩ a nghe bạn nói thì lại buồn thiu hai mươi lăm tuổi đầu mới được một mảnh tình vắt vai nào ngờ là yêu phải con ma suýt nữa còn mất m ạ n g lần này thì chắc chắn là sợ đến già đi được thêm một đoạn đã đến đường lớn có thắp đèn ánh sáng từ hai bên d ọ i xuống làm cho hai thằng yên tâm hơn nhiều bấy giờ cả hai vừa lạnh vừa đói cứ thế lững thững đi biết bao giờ mới về đến nhà thì bất chợt ở trước mặt hiện ra một quán hủ tiếu nhỏ cái bảng nhỏ đặt gọn gàng ở bên lề đường cứ như là thứ vàng lấp lánh hiện ra trước mắt của hai thằng vậy này này có quán hủ tiếu k i a nghĩa vui mừng reo lên nhưng ngay lập tức bị yên kéo lại khoan đã việc bạn ấy mày còn chưa chừa nhỡ yên cũng vừa t r ộ t dạ nhớ đến câu chuyện của bác thức biết bạn mình đang nói gì nghĩa lên tiếng này mày đừng nghĩ linh tinh nữa bụng mày từ nãy đến giờ cũng sôi lên ủ n g ụ c rồi còn gì mày thấy người ta vẫn vào bình thường đấy thôi nói đoạn nghĩa dắt xe vào bên trong rồi gọi hai tô hủ tiếu yên nhìn ra người ra người vào trong quán cũng yên tâm hơn rồi đi theo vào như nhớ ra điều gì đó yên bất an mà này mày có mang theo tiền không nghĩa nghĩa lắc đầu nhưng rồi lại cười thật tươi thời đại 4.0 rồi thanh toán qua thẻ tiến dụng qua banh dễ như chơi lo gì yên b â y giờ mới nhớ ra chỉ trách mình l ỗ i thời không phù hợp với công nghệ yên nhìn vào bên trong gian trong lại gọi thêm cho cháu một tô bò viên rau sống đầy đủ nhá sau đó lại cặm cụi chà chà đôi giày dính đầy đất nghĩa thì vẫn đang huýt sáo trong hoàn cảnh nguy khốn nhìn nhìn thấy người cũng làm cho hai thằng yên tâm hơn nhiều lắm hai tô hủ tiếu được đặt xuống bàn kèm theo giọng nói của bà chủ quán khàn khàn đây mời các chú cả hai thằng giật bắn mình ngẩng lên nhìn thấy bà cụ lưng còng d a mặt nhăn nheo đôi mắt của bà ấy sâu đen thẫm đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào nghĩa mỉm cười nghĩa hoàn hồn vuốt n g ư ợ c một cái dạ dạ cảm ơn ạ hai thằng nhìn thấy tô hủ tiếu thơm phức bốc hơi nóng liền cắm đầu cắm cổ nhồm nhòm ăn cái nóng của tô hủ tiếu bốc ra mới xua bớt cảm giác ớn lạnh yên nhìn bà lão c h ầ m c h ầ m yên cũng chưa ăn ngay trong lòng đang băn khoăn quái lạ vừa rồi không có tiếng bước chân ấy thế mà bà đến bên cạnh mình t ừ bao giờ tô mì của anh rõ ràng là múc từ nồi nước lèo bốc khói n g â y ngút ở phía trước thế nhưng cho lên mồm nhai đi nhai lại cảm giác tuy nó ngon nhưng cứ như là để nguội từ mấy tuần rồi ấy, rõ ràng là mới để đây có năm phút yên thắc mắc nhìn sang đối diện nghĩa vẫn cứ ăn nhồm n h ò m như là quân chết đói chết khát yên lại càng thêm lạ tô mì hủ tiếu bốc khói n g â y ngút hẳn là phải rất nóng ấy thế mà sao thằng này nó ăn nó lại không hề thấy nóng tí nào này này nghĩa mày không thấy có gì lạ lạ cái gì nghĩa phồng mồm trợn má ngẩng lên miệng vẫn không ngừng nhai từ bé đến giờ nó chưa bao giờ được ăn tô hủ t i ế u nào ngon đến như vậy cho nên muốn vội vàng ăn cho xong gọi thêm tô nữa nghĩa thắc mắc ăn đi để nguội ăn món ngon yên nghe vậy nhai nhai mắt ra hiệu ghé sát vào tai nghĩa đừng ăn nữa đi thôi nghĩa nghe xong muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị yên bịt miệng y mẹ mới đi t a bảo đi nhưng mà nhưng mà ăn ngon lắm mà đang ngon đi bà i y ê n tay huých huých bà i không phải là người đâu nghe yên nói vậy mặt của nghĩa tái mét Mày, mày, mày bảo gì yên từ từ đưa tay chỉ xuống đất mắt nhìn chăm chăm về phía bà già mày nhìn mấy người trong này này tất cả bọn họ đều không có chân bấy giờ nghĩa mới run dậy nhìn xuống quả thực là những người trong này đều không có chân thật nghĩa kinh hãi nghĩ lại tô hủ tiếu vừa rồi mình ăn thế thế từ nãy đến giờ là ma nó cho mình ăn à thế thì có nghĩa là là nó cho mình ăn cái gì yên lắc đầu đang định nói thêm thì bà cụ đã bưng thêm một tô hủ tiếu nữa bà cụ nhìn hai người mà cười cả ủ a chưa các chú、đây. Công nhận là Chú c bát nhận khỏe thật、đấy. Những đây đấy đến đây Đều chưa ăn xong một bát. Đã đi ăn người ăn xong là một rồi、cả、hai nghe bà cụ nói mà rùng mình nghĩa nuốt nước bọt nhìn xuống tô hủ tiếu mà không dám đ ộ n g đũa bà cụ c a o c a o mày ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh sao thế sao không ăn nữa giọng nói của bà cụ mang chút đe dọa làm cho nghĩa run lẩy bẩy yên cũng không kém cạnh kinh hãi lén nhìn gương mặt của bà cụ và những người xung quanh tất cả bọn họ bây giờ đã dừng lại rồi như những pho tượng sáp quay lại nhìn hai thằng bằng ánh mắt lạnh lẽo ờ ờ bạn bạn bạn bạn cháu ờ bạn cháu đã bị đau bụng muốn muốn đi vệ sinh một tí à, quán mình có nhà vệ sinh không bà yên niềm nở lên tiếng ánh mắt đảo qua đảo lại ra vẻ tự nhiên nhất có thể b â y giờ bà già cũng bớt căng thẳng bà xua tay ra hiệu không có thấy đúng ý mình bà già mới nhìn sang yên yên lập tức đề nghị thế, thế thì ờ thế thì bọn cháu ra ngoài bãi vệ sinh kia một lát rồi rồi quay lại ngay còn hai cái xe máy ở đây cháu để ở đây mà bà bà đừng có lo bà già khẽ gật đầu ngay lúc hai người đang định tháo chạy thật nhanh thì bất ngờ một bàn tay khô khốc đặt lên vai kèm theo đó là một nụ cười ma mị định chạy à làm gì mà dễ thế bà già dùng sức bóp mạnh vào vai khiến cả hai đau đớn yên b ậ m môi nhanh chóng liền luồn tay xuống dưới rút luôn con phóng không trần trừ đâm thẳng về phía sau bà già không kịp phòng bị không ngờ là hai thằng này nó mang theo đồ mà đồ này lại có thể đánh được bà bị trúng đòn bà rít lên đau đớn mũi con phóng cứa qua bàn tay của bà bốc lên khói đen xì xì yên lập tức tốm tay nghĩa kéo đi một mạch bà già đứng đằng sau rít lên chúng phải đánh cháu gái của tao khiến cho nó tổn thương hồn phách tao phải trả thù cho nó tao nhất định phải trả thù cho nó b â y giờ cả hai mới biết bà già này chính là bà của con ma nữ tên linh yên lầu b ầ u trợ mẹ nó i chứ chuyện này thì dính vào cả tổ nhà con ma nữ rồi cả họ n h à nó ra chặn anh em mình rồi nghĩa vừa chạy vừa mếu m á u khóc lóc chạy chậm thôi đợi tao v ớ i đợi tao mới ôi, ôi, ôi tao đau bụng thật rồi đến ấy tao b u ồ n ẻ đang định gọi thì một bàn tay bấu chặt vào chân g i ậ t mạnh thằng nghĩa ngã lăn quay ra đất đang đau đớn cố gắng ngoái lại đằng sau thì hỡi ôi bà già với mái tóc bạc phơ đôi con mắt đỏ ngầu ngầu đang đưa bàn tay gầy gò của mình tốm lấy cổ chân của thằng nghĩa mà r i ằ n g lại thấy tình hình không ổn yên nhanh chân chạy lại cầm con dao định đâm thẳng xuống nhưng bà già nhanh chóng lăn qua một bên né được một luồng âm phong thốc đến khiến cho cả hai rợn cả sống lưng bà q u ỷ già từ từ bay lên gương mặt hằn học tức giận nhìn chăm chăm về con dao được hàn ở mũi cây phóng mày tưởng mày có thứ đấy là mạnh lắm mà với tao thì nó không là cái thứ gì cả nghe bà già mạnh miệng yên n g o ạ c mồm ra chửi được cả bà cả cháu nhà mày ngông cuồng như nhau bị đâm đến thủng cả bụng thế kia mà vẫn còn mạnh miệng đấy nghe vậy bà già tức điên lên bà ta vung mái tóc bạc của mình quấn chặt lấy người của nghĩa nhấc bổng thằng nghĩa lên khỏi mặt đất còn một tay bà thì hất văng yên ra một bên yên ngã lăn lông lốc bấy giờ con quỷ già cười k h e n h khách tao giết mày trước để làm quà bồi dưỡng cho cháu tao <cười> nghĩa bị mái tóc cứng s ơ s á t của bà già bám chặt vào cổ thì cố gắng dãy ruộng muốn thoát ra nhưng không được anh trợn mắt bất lực nhìn chăm chăm về phía người bạn thân trong thâm tâm thầm mong yên có thể chạy trốn đừng lo cho mình nữa chỉ là bây giờ bị siết chặt đến nỗi không nói được lên lời yên thấy sắc mặt của nghĩa càng ngày càng tái xanh tái xám thì nóng lòng nhắm mắt phi thẳng con phóng cắt xẹt qua mái tóc của bà già lúc ấy yên lao người đỡ nghĩa từ trên cao rơi xuống con phóng bị ném đi không tìm được nữa yên bất lực nén đau nhìn về phía bà già quỷ quái bà già thấy vũ khí duy nhất của yên không còn thì cười khanh khách l ầ phải chết, phải chết. nói này mày thì bỏ đoạn bà già t r ồ m đến chỗ hai thằng yên và nghĩa đã ôm nhau sẵn sàng chờ đợi cái, cái chết ập đến thế bỗng nhiên phập một cái cả hai bấy giờ r ô n dậy nghe thấy tiếng rú lên một cái hai thằng mở mắt kinh hoàng nhìn thấy bà già bị một thanh kiếm đâm xuyên qua người vài giây sau loang loáng lại thêm một thanh kiếm nữa đâm xuyên thẳng qua vị trí trái tim của bà già thân hình của bà già dãy ruộng ngoằn ngoèo một cái rồi từ từ tan thành khói bấy giờ hai thằng m ớ i kinh ngạc nhìn về đằng sau thấy một bóng người đang dần dần đi tới chú chú chú thanh chú thanh phải không yên ngạc nhiên nhìn thấy ông chú của mình chú thanh vốn là người theo nghiệp duy nhất trong nhà thế nhưng hiện tại đang ở nơi khác rất xa thế sao chú thanh lại ở đây chú thanh nhìn thằng cháu mỉm cười rồi lần mò trong bụi rậm lôi ra con phóng g i a truyền mẹ m à y c h ứ c h á u m ớ i t r o con b ố lao mất dạy đồ g i a t r u y ề n mày mày mày mày làm thay cái thứ gì thế này hồi d ạ ơi phải giữ thật kỹ không được t ù y t i ệ n ném đi n h ư thế y ê n c ầ m lấy con p h ó n g tại, tại vì tình hình c ấ p b á c h c h á u chào tùng thế tùng quyền với lại chú không thấy à hàn nó vào như thế này nó dài đ ầ m nó m ớ i chuẩn p h ó n g nó m ớ i có l ự c chú chú không biết à đây là vũ khí thời thượng của mấy báo thủ mà, mà sao chú lại ở đây chú thanh vừa đỡ thằng nghĩa dậy vừa trả lời tao bấm khỏe thấy mày có chuyện cho nên vội vàng đến đây đấy may còn kịp thế đây là nói đoạn chú nhìn về thằng nghĩa yên vội vàng bảo thằng nghĩa đấy bạn của cháu từ ngày xưa chú quên à ngày xưa nó còi còi bây giờ nó béo mập mạp đó chuyện hôm nay là do nó đấy chú ạ nghe thằng bạn nói nghĩa thẹn đỏ cả mặt chú thanh cười cười thôi lấy xe đi về b â y giờ hai thằng mới quay lại cái quán kia nhưng lúc này làm gì còn cái quán nào nữa thay vào đó là một túp lều rách sắp sửa sụp đổ đến nơi bầy ma quỷ bên trong đó lúc nãy bây giờ đã bị dọa cho bỏ chạy hết hai thằng cũng không dám nán lại lâu nhanh chóng dắt xe đi đi độ ba mươi phút nữa thì có quán sửa xe hai thằng nhét xe vào trong đó rồi leo lên xe của chú thanh phóng về nhà lúc ngồi đằng sau xe thằng nghĩa vẫn còn lo lo chú ơi để, để xe ở quán đó rồi nhỡ nhỡ lại giống quán hủ tiếu thì sao hả chú thì tao đang đưa c h ú mày về đây thôi hơn nữa quán đấy là của bạn tao mài lấy về đến nhà cũng đến bốn giờ sáng hai thằng mệt mỏi nằm lăn ra đất vì sợ bẩn đ ẹ p nghĩa thở hồng hộc như con trâu h ệ kiếp đúng là một phen hú hồn chú thành thấy hai thằng thanh niên bị dọa cho hồn vía lên mây thì bật cười chuyện chưa xong đâu nhất định là cái con linh kia nó sẽ còn tìm đến chúng mày để, để trả thù đấy vừa nghe vậy thì hai thằng bật dậy như lò so ơ nó đã bị thương rồi mà vẫn còn đến nữa chú yên cũng kinh ngạc hỏi nó, con này nó sinh tử ở chú chú thanh điềm đạm bà nãy tao đánh chết bà nó thì cho dù là chưa khỏi vết thương nó vẫn tìm đến loài ma quỷ một khi nó mang thù nó sẽ theo đến cùng đấy nghe vậy nghĩa khó hiểu thế, thế sao lúc nãy chú lại đánh tan ồn v á c h của bà ấy chú không thể làm như thế là ác lắm à chú thanh nghe vậy thì cau mày nét mặt của ông ấy đanh lại nó là quỷ là quỷ giết người như ngoé không có gì phải thương xót cả kể cả tao không giết nó thì nó vẫn tìm cách giết mình hay là mày thương xót thì để tao kiếm cho mày một bà già khác à không cháu cháu nói thế thôi cháu cháu hai thằng cuối cùng gật gù đúng là những kẻ ác như vậy phải bị tiêu diệt nếu như cho chúng nó cơ hội thì chưa chắc chúng nó đã chấp nhận cơ hội đâu vậy nên tốt nhất là diệt một khi ma quỷ đã mang mạng người thì là phải bị diệt ngay chú ơi thế bây giờ mình phải làm nào chú yên lên tiếng cứ nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với con ma nữ yên dùng mình nghĩa cũng không khá hơn là mấy khi nhớ lại suốt một tháng qua mình đã coi con ma nữ gớm ghiếc ấy là người yêu trao chọn con tim của mình cho nó nhớ lại những lần mình đã đè nó ra mở hôn é o mẹ cái khuôn mặt đấy hôn nó thảo nào có lúc ngửi thấy cái mùi tanh tanh ở trong mồm nó hỏi thì nó bảo là đợt đấy nó bị viêm soang càng nghĩ mà càng g i ậ n chú thanh biết cả hai thằng đang sợ cho nên c h ấ n an đừng có lo có tao ở đây rồi thì hai thằng mày không phải sợ cái gì cả nói đoạn ông lấy một cốc nước lọc hòa một lá bùa đốt cháy vào trong sau khi tan hết ông đưa cho nghĩa uống cái này vào đi nó giúp mày giải trừ âm k h í đấy nghĩa nhìn cốc nước vẻ mặt ái ngại bởi vì không biết ông vừa pha cái gì vào nghĩa ngượng ngùng chú ơi liệu cô uống được không hả chú mẹ tiên sư mày thế mày lại còn sợ tao đầu độc mày à uống đi thấy vẻ mặt cau lại của ông thanh nghĩa cũng đành cố nuốt xuống nhưng sau khi uống xong chỉ độ vài phút tự nhiên thấy trong người nhẹ nhàng thoải mái hơn thật cả tháng n à y lúc nào cũng thấy mệt mỏi người ê ẩm thiếu sức sống nhưng uống cái nước bùa này vào là thấy khỏe hơn hẳn trạng thái uể oải cũng không còn nữa nghĩa ngạc nhiên chú ơi hay thật uống nước bùa của chú cháu sảng khoái hơn hẳn ông thanh cười cười sảng khoái là phải mày bị con ma nữ kia hút hết dương khí rồi suốt cả một tháng nay cơ thể của mày kiệt quệ cái thứ nước kia là thứ có thể giúp mày giải tỏa âm khí đấy bấy giờ nghĩa mới hiểu vì sao chú thanh lại nhất quyết bắt mình uống thứ nước quái gở đó hoa ra đều là có lý do của nó cả nói đoạn chú thanh nhẹ nhàng nhắc nhở tối hôm qua hai đứa chúng mày cũng mệt rồi nếu như mệt quá thì nghỉ ngơi đi mọi chuyện tao lo nghe chưa biết bản thân cũng chẳng giúp ích được gì cho chú những người bình thường không phải có thể giải quyết được chuyện này hai thằng cuối cùng đành mệt mỏi ôm nhau mà lăn ra ngủ ngáy khò khò còn lại ông thanh ngồi đó ông châm điếu thuốc thở dài nhìn hai thằng thanh niên đều mẹ đi đêm lắm có ngày gặp ma Tỉnh lại, hai thằng giật mình trợn mắt ngạc nhiên khi thấy ở trong nhà được chăng toàn là dây màu đỏ trông vô cùng dối mắt thấy chú thanh đang thong thả ngồi ôm chà cả hai thằng vội vàng tiến lại hỏi ơ sao sao chú răng nhiều dây thế để bắt mà đấy chú thanh từ tốn đáp chú cũng chẳng thèm đĩ đến ánh mắt kinh ngạc của hai thằng cho đến khi màn đêm từ từ buông xuống khi những tia nắng n cuối cùng biến mất yên và nghĩa nhanh chóng đóng chặt cửa lại cả hai c h ă m chú nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã bị khóa họ sợ chỉ sơ hở một chút là con ma nữ nó sẽ tìm đến bắt làm gì mà nghiêm trọng thế chú thanh bật cười khi thấy cả hai thằng như thế chú ơi nhỡ nhỡ nó ập vào nó bắt cháu đi thì chết mình phải đề phòng với chú chú thanh cười khổ chú hiểu là hai thằng này đang rất hoảng loạn đúng lúc mấy chú cháu còn đang nói chuyện c h ấ n an nhau thì ở bên ngoài anh ơi anh nghĩa ơi anh ơi anh ơi nghĩa lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc l ư ớ t nhìn ra bên ngoài loáng thoáng ở dưới khe cửa hình như là có bóng của ai vừa lướt qua ai ai đấy nghĩa tự hỏi như sực nhớ ra điều gì liền r u n gió quay sang huých huých yên ơi yên yên ơi yên l ầ u b ầ u đang định lăn ra ngủ thì bị gọi nhưng quay sang thấy nét mặt của ông bạn tái xanh tái xám liền biết là chuyện không lành cái gì thế nghĩa run run nó nó nó, nó đến rồi nó đến rồi yên mới để ý quả t h ậ t là ở bên ngoài gió đang thổi lên lồng lộng liền vội vàng kéo bạn toan chạy đi đột nhiên cánh cửa bật mở hai bàn tay dài ngoằng vươn tới túm lấy cổ của hai thằng kéo lại Định Nằm chạy mơ. tiếng con ma nữ rít lên vô cùng kinh khủng nghĩa hoảng sợ tay chân cuống cuồng miệng không ngừng gào thét nhưng yên lúc này lại bình tĩnh đến lạ cạch một tiếng yên né đầu sang một bên cùng lúc đó một thanh kiếm bay sượt qua thẳng vào phía con ma nữ con ma nữ bất ngờ phải lui lại hai cánh tay cũng vì thế mà buông lỏng lão già khốn kiếp Là lao bà đã giết bà của tao. con ủ a a t c o ma nữ gầm lên như con thú nhìn thẳng về hướng chú thanh vừa bước ra từ đằng sau tấm rèm thế không phải thì sao mà đúng thì sao mày làm gì được tao con ma nữ đang bực bội bị chọc tức liền d í t lên như điên như dại móng tay của nó mọc dài lao về phía của chú thanh nó nhắm thẳng đầu của chú mà đâm tới nhưng chú nhanh chóng né được chú nhanh nhẹn cầm chân con ma nữ giật mạnh lại đằng sau một tay chú vung lên một lá bùa bốc cháy đùng đùng phóng thẳng vào người con ma nữ bị t r ú n g đòn con ma nữ d í p lên kinh khiếp nghĩa và yên vội vàng lui lại đằng sau yên loay hoay ngã sóng xoài trên mặt đất con ma nữ nhân cơ hội t r ồ m thẳng đến một tay túm lấy tóc của nghĩa giật ngược lên thấy bạn bị đánh yên rú lên một tiếng lao đến cố gắng kéo chú t h à n h muốn tung bùa thế nhưng đột nhiên c ó ma nữ nó rít lên một tiếng làm ông sững lại ông mà dám nay phóng bùa thì thằng cháu của ông không còn mạng đâu chú t h à n h liền run run bỏ lá bùa trên tay xuống này này cô, cô đừng có làm bậy nếu cô cứ giết người vô tội thì đến lúc đừng hòng mong được đầu thai c ò n ma nữ cười khanh khách <cười> dù sao thì cũng giết rồi nghiệp lực cũng đã tụ rồi thì cần gì đầu thai thà làm quỷ tự do còn hơn làm người đau khổ nghe con ma nữ nói trong tâm hờn chú thanh biết chắc chắn là nó có điều gì khó nói đến chết cũng không được tốt lành gì cho nên ông khuyên can ta không biết là cô chết vì sao nhưng cô làm vậy là sai trái trên có thượng thiên dưới có địa phủ nếu như cô ăn ước gì thì trình báo họ sẽ giúp cô giải quyết c ò n ma nữ nghe xong chẳng những không thôi ngông cuồng mà nó còn hằn học cái gì mà thiên mới trả địa nếu như ông trời có mắt thì đã không để lũ xúc sinh ấy giết cả hai bà cháu ta ta làm vậy cũng chỉ là để muốn báo thù những kẻ t ấ đã dồn ta đến đường cùng nhưng cô đã báo thù chúng xong rồi cần gì phải hại người vô tội họ đâu có thủ á n gì với cô con m a nữ nhếch miệng cười hàm răng nghiến vào nhau ken két tao muốn ăn linh hồn của chúng để hóa thành ngoạ quỷ để có sức mạnh tuyệt đối người người khiếp sợ tao không cam tâm làm con ma yếu đuối chịu sự uy hiếp con m a nữ t o à n nói thêm thì soạt một cái đột nhiên nó đứng s ự n g lại nó trợn mắt rồi từ từ nhìn xuống dưới bụng của mình chẳng biết từ bao giờ yên đã lăm lăm con phóng lợn sạch ngang một đường toạc ổ bụng con ma nữ từ đó quỷ khí bốc lên ngùn ngụt con ma nữ đau đớn buông yên ra yên ném thẳng cây phóng lợn về phía chú thanh rồi lăn l ô n g lốc ra chỗ an toàn chú thanh cũng không trần trừ chộp lấy con phóng lợn cắm thẳng vào trái tim của con ma nữ con ma nữ kinh hãi nó không kịp nói thêm câu gì rồi từ từ tan vào hư vô nó nó chết rồi nó chết rồi nghĩa ấp ống nhìn thấy con ma nữ đã hoàn toàn biến mất chú thanh b â y giờ thở dài gật đầu tao vốn định tha cho nó một mạng nhưng khẩu khí của nó quá ngông cuồng lại giết quá nhiều người rồi không thể nào tha thứ được có lẽ hồn phi phách tán là lựa chọn cuối cùng của nó hóa ra là trong lúc chú thanh đang thỏa thuận với con ma nữ là thằng nghĩa nhanh chế lăn vào góc giường lôi ra cây phóng lợn bí truyền của yên mà luồn luồn ở dưới đất đưa cho yên đang bị con ma nữ nó giữ chặt ở dưới bụng chỉ chờ có thế yên lập tức tung đòn quyết định tiêu diệt con ma nữ bấy giờ mọi chuyện xong xuôi mọi người thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm đã qua từ giờ có thể ăn ngon ngủ yên rồi nghĩa từ sau khi gặp về chuyện này cũng không dám đi đêm về hôm nữa nhiều lúc người quen gọi bất chợt cũng khiến giật mình tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thấy vậy yên mới bảo thấy chưa thế mới thấm câu đi đêm lắm có ngày gặp ma nhé ngày mai đi với tao sang bên nhà bác thức ê có chuyện gì đấy ông thức ông gọi ông bảo là xin được việc mới cho cả tao lẫn mày ê được chiều tối ngày hôm sau hai thằng xách một ít mồi nhậu tìm đến nhà ông thức ở đấy nhậu nhẹt đến bê bết cả ra say quắc cả cần câu sau đó khệnh khạng khoác vai nhau đi về lúc đi ra đến đầu ngõ ra đến chỗ gửi xe đang đi thì tự nhiên thằng nghĩa đứng k h ự n lại ấy ê n ơi c h i kia con kia xích phái đoạn chỉ chỉ về một con bé đang đứng ngay đằng sau gốc cây xà cừ ở bên đường đối diện một con bé trông xinh lắm nước da trắng như trứng gà bóc mái tóc dài x u ô n lại còn đeo một cái cặp học sinh xem ra là bò lạc rồi <cười> để tao lên tao làm quen nói đoạn không kịp để cho yên can ngăn liền vội lon ton lon ton chạy đến <cười> chào em anh đứng đây từ chiều <cười> ở đằng sau ánh mắt của yên c â u lại lập tức chạy nhanh đến chỗ để xe lần mò vào con phóng lợi được dắt ở bên dưới Kính thưa quý vị và các bạn một cái câu chuyện nó cũng hết sức ma mị nhưng mà nó cũng, cũng rất là ngộ nghĩnh đây là lâu lắm rồi anh mới đọc được cái giọng văn ngộ nghĩnh của tác giả mây hạ như vậy còn trước đây thì cô ấy thường là viết bằng một cái giọng văn nó rất là nghiêm túc lần này thì mây hạ đã có một cái sự thay đổi cũng không phải là quá tấu hài các bạn đúng không ạ nó ngộ nghĩnh thôi n ó n g ộ n g、uh、h -huh. c n h c ũ n g g h ê chứ. cái đoạn mà ông thức ông kể lại hai lần gặp mang ó h ê đó. Anh hello với t r a n g t â y m à a n h ă n tối hả. b u ổ i tối thì anh ít khi ăn tối l ắ mày anh buổi tối thì anh h a y ăn hoa quả thôi. c h o nó dạo này anh, anh hơi mập b c h o nên là anh ăn hoa quả anh ă n h e a l t h y thôi. Ví dụ như là bởi d i ờ hấu thỉnh thoảng dừa giúp chứ còn anh cũng bớt ăn tối rồi đấy t r a n g thì nếu mà có mời ngăn tối mời ngăn d ư a c ũ n g được d i ờ hấu đó ok <cười> không có chứ t r a n g chị có chứ c h a n g chị yêu bảo là làm gì có đứa nào sinh mà buổi tối đứng đằng sau gốc cây sà cử có có anh đã từng đi qua đường cái đường gì ở chỗ gia lâm mấy con à, ở chỗ gia lâm ấy anh em nào ở hà nội xác nhận ở chỗ gia lâm mới có một cái đoạn có cái hàng cây s a c u ngày xưa đó dọc cái đường Quốc l ộ b a các ũ c bạn dọc cái hàng cây s a c u rất là to cổ thụ rồi s a c u bạch đ à n cứ buổi tối là các em ra đứng toàn em sinh anh không biết là bây giờ dẹp chưa tại vì lâu lắm rồi anh không có đi cái đường đó anh không có đi đường đó hello kết nối đam mê a v a r y a v a r y là chơi chim cảnh đúng không kết nối đam mê a v a r y avi a v i r y là chơi chim cảnh đúng không Thật anh, anh cũng chơi mà anh, anh cũng làm một cái a v r y to lắm, nhốt các loại Cái ngày h anh h ạ c đó n k ô được x i rồi, nữa anh bản hết q u ề n xưa à i cái rồi nhạc Anh hết đó đ ợ c cái nhạc đó rồi. Anh, anh, anh hết được xài x Ngày rồi đó ư thì cái thời mà, mà anh còn thanh niên đó, là hồi đó là, là, là mẹ anh mở một cái xưởng ở chỗ long biên thì anh cũng hay phải đi qua lại đó nhưng mà cái hồi mà nó chưa có cái đường cao tốc hà nội thái nguyên nữa các bạn thì hay đi cái đường quốc lộ ba đi từ thái nguyên đi qua cầu cầu cầu giờ gì i ờ g phú yên tự nhiên quên mẹ rồi đó, sau đó là đi xuống sóc sơn đông anh yên viên gia lâm thì mình có nhớ mãi là đi qua một cái đoạn một cái đoạn toàn những cây xà cừ ở gia lâm Là Cái giờ buổi chiều tối tối tối là có nhiều các em gái đứng đó lắm nhiều lắm luôn nhiều nhiều lắm rồi cái đoạn dốc dây diều vắng vắng ngày xưa nó, nó cũng có l ắ c đác nhiều lắm、uh -huh. mình thì mình cái lúc đó thì mình thanh niên mới lớn mình không có mình không có, có nghiên cứu về cái cái, cái cái cái cái cái cái bộ môn đấy thế nhưng mà có mấy lần là đi cùng đi đi cùng với mấy anh xe tải、đó. à có mấy lần đi cùng với mấy anh xe tải là, là mình thấy là lúc mấy anh em dừng lại ăn cơm là c á c anh ấ y hay ấy lắm lúc mình ngồi ăn cơm x o n g đó mình uống nước uống nước chè này n ọ đ á n h đ u này n ọ thì mình thấy c á c anh ấ y hay đi ra gặp mấy cái cocon ma ở đằng sau mấy cái g ố c c â y đó lắm lúc đó thì mình còn nhỏ xíu mình mới học xong cấp ba mình đâu biết gì đâu tôi đâu biết gì đâu tôi hiền tôi hiền như là thằng trẻ con mà đâu có gì đâu có mấy anh tài xế nhà là các anh hay xuống đ y chơi tâm sự chắc là họ tâm sự nhau chứ có cái gì đâu các anh các chị tâm sự trao đổi về cuộc sống về những cung đường bạt ngàn gốc cây xà c ư rồi trao đổi về thế sự về tình hình kinh tế thế giới cũng như là giá rau muống của việt nam hoặc là trao đổi về tỷ giá vn i n ó e nói chung là có rất nhiều chuyện để tâm sự ở khu vực đấy mình thì mình cũng không biết tại vì lúc đó mình mới lớn mình đâu có biết gì đâu Chứ cũng, mình biết thì mình cũng... thôi mình, mình... Nói chung kể mà nói biết lâu à là là lành mạnh, rất là là tôi một rất rất healthy. rất healthy. người cái mạnh, Mình sống sống có cách có cách <cười> lắm rồi mình không có đi cái đường đó nữa tại vì từ hồi nó có cái cao tốc hà nội thái nguyên thì toàn đi đường, đường cao tốc cả chứ mình không có đi đ ư ờ n g đó nữa tại vì cái đường đó nó đông lắm các bạn đi đường đó nó nhỏ đường nó hẹp mà cái lưu lượng giao thông nó đông lắm nó đông lắm、ừ. Nên là m ì n h k h ô n g có đi cái đường đó nữa m ì n h k h ô n g biết nó m m hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm h n g hmm hmm h m h ô n g m m hmm hmm hmm hmm h m h m n hmm hmm hmm hmm hmm hmm h m n hmm hmm hmm hmm h m h m n hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm h m hmm hmm hmm hmm h m Ở、đoạn đ yên viên thì, thì cũng có đúng không đoạn cổ nhuế cũng có đúng rồi cổ nhuế cũng có nữa mà tôi, tôi, tôi nhớ mãi có một điều là như thế này ừ, cái bữa đó, đó là mình ở trong hà nội ra ra đoạn cổ nhuế mình, mình, mình hẹn xe của anh ấy, là đi về mà các bạn mình cái hồi đó là xe khách Nó cũng, nó cũng nhiều rồi cái thời mà mình vẫn còn đang đi học đó, xe khách cũng nhiều rồi nhưng mà nhiều những cái ngày cuối tuần đó, là nó đông lắm các bạn đông lắm thế nên là mình cứ thường thường là mình cứ điện mình hỏi bà già là có xe nào đi từ dưới s ư ở n g nó lên ông thế là mình sẽ ra mình bắt mình đi nhờ các anh như về cho nó đỡ phải chen chúc trên xe khách các bạn mình nhớ mãi là cái lần đó là mình ra cái chỗ tam giác cổ nhuế đó Mình, mình, mình đón xe của anh ấy đi qua thế thì cái bữa đó là ra nơi thì đã thấy anh cái đỗ đó từ bao giờ anh ấy bảo là tao đợi mày từ t r ư a tao đợi mày từ t r ư a luôn mà mình leo lên xe một cái là mình ngửi thì cái mùi mà có một cái, điểm, cái đặc điểm là cái chị em chị em gốc cây xà cừ có lẽ là sử dụng chung một loại mỹ phẩm nước hoa hay là phấn son nào đó tức là một trong số đó cái mùi nó rất là đặc trưng luôn n g ử i cái mùi đó rất là nhạy luôn Đó. rất là nhạy mình mình leo lên trên c a b i n xe là mình ngửi thế ngay à mình cái mùi đó nó s ọ c vào mũi mấy lần mình ngửi thế như vậy rồi à thế t h ì không biết là anh em nào mà nghiên cứu về cái bộ môn khoa học này nhiều anh em có xác nhận được không nhưng mà phải công nhận là chị em câu lạc bộ gốc cây xà cừ là có chắc làm u a chung một chỗ mỹ phẩm cái mùi nó rất là đặc nó rất là đặc trưng rất dễ nhận ra nó rất là gọi là, là thơm thì không đúng nó hắc nó hắc và nó nồng nó rõ lắm cái mùi nó rất là rõ bước lên cabin một cái là tôi ngửi được thấy luôn tôi ngửi thấy luôn、ừ. cái này thì chắc là anh em nào phải đi nghiên cứu về gốc cây xà cừ nhiều thì anh em sẽ xác nhận hộ tôi <cười> k h ông tôi khẳng định với anh em là tôi không, tôi không nghiên cứu về cái bộ môn khoa học này nói thật vậy anh em là như thế mình không nghiên cứu bộ môn khoa học gốc cây xà cừ nhưng mình rất nhạy với mùi mũi của tôi nó thính mà không mũi của tôi nó thính lắm leo lên xe mấy lần mình ngửi thấy ở trên cabin của mấy ông tài xế rồi mình hỏi thì các anh ấy cứ cười cười anh cứ cười à, anh anh sao xe có mùi có ai con gái lên xe sao ở cabin để có cái mùi mỹ phẩm phụ nữ này、không、có kiểu thanh niên mới lớn biết gì đâu Uh -huh. Tôi t h a n h n i ê n mới l ớ n t ô i b i ế t gì đâu. Oh. Hong long thơm ngọc vi h ô n g thơm. Anh phải nói thật là n ó k h ô n g thơm. Nó rất là h ắ c lê Duy l o n g đ ã c ó rất n h i ề u t h ô n g b á o với cậu t ẩ y và em không spam n h a Duy l o n g n ó k h ô n g thơm. nó h ắ t và nó nồng nó nồng cực kỳ luôn và nó h ắ t h ắ t cái này thì tôi h ì t chờ đợi câu hỏi trả lời của anh em anh em nào biết thì có để lại comment giúp tôi nhé ân tôi thì tôi không nghiên cứu về cái bộ môn này anh em nào biết thì trả lời ở dưới comment ờ nó đúng rồi đó như dương thanh nó hơi na n á nó hơi na n á nồng nồng hát hát như cái mùi tức là cái cái, cái cái mùi của nó ám như là cái mùi hoa sữa đó. Nó không nó còn cảm giác tôi còn nó thấy nó còn khó chịu hơn cả cái mùi hoa sữa luôn đó. <cười> anh em nào biết thì đ ể l ạ i c o m m e n t c h o t ô i n h o ok chúng ta n g h ỉ tại đây một lần nữa xin cảm ơn quý vị c á c bạn đã c h ú ý theo dõi xin cảm ơn t á c giảm hay h ạ xin chào và hẹn gặp lại